Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tần Tường thấy Phẩm Nhất bị bắt, quả thật là tinh thần rối lặn, muốn vật vào giành lại con trai. Nhưng Stephanie kẻ dao lên cổ của Phẩm Nhất vì hếp mà thiết trái tay. Cô không được ba đây, nếu không tôi lập tức sẽ giết chết con trai của cô. Mẹ, ba, mau cữu con với. Tiếng gong của Phẩm Nhất bóp chặt lấy trái tim của Tần Tường, cô không kiềm chế được bước về phía trước mấy bước. Tần Tường, đừng lộn xộn Để anh nói chuyện với cô ta Từ phía sau Mục thần nhất kéo cô lại nhòa giọng nói Mặc dù anh cũng rất là hồi hộp Nhưng lúc này Lại mỉm cười nhìn về phía Stephanie Về mặt thoải mái cất lời chào hỏi Xin chào Stephanie Đã lâu chúng ta không gặp Mục Stephanie nhìn anh Dường như không thể tin được Trong phút chốc có phần vui mừng quá đỗi Nhưng chảy mái chốc lại biến thành căm phẫn Anh không hề yêu em Anh yêu con đàn bà kia Anh tuy nhiên lại kết hôn cùng với cô ta Lại còn sinh ra một tên tạp trùng này Em hận anh Một thần nhất mỉm cười chậm trái bước từng bước Một đến gần cô ta rồi cất lời Stefania Anh nghĩ rằng em đã hiểu lầm rồi Không phải anh kết hôn với cô ấy rồi mới có con Mà trước đó không khéo Nên mới có đứa con trai này Anh là bị bắt buộc Là bắt đặc sĩ nên mới kết hôn với cô ta Anh có muốn để cho đứa bé không có ba Cậu thật không? Cô ta có vẻ hơi thả lòng vậy tại sao trước đó anh lại bỏ rơi em? ngày còn một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em chứ? anh có gọi tới mà, là anh gọi tới công ty của em. bọn họ không có nói cho em sao? anh đã nhắn lại rất là nhiều lần đó. anh cẩn thận từng li từng tí bịa ra lời nói dối để kéo dài thời gian. tần tường vừa hoang sợ vừa nhìn chầm chầm vào con dao trong tay của Stephanie, lo lắng cô ta sẽ làm tổn thương tới phẩm nhất, mà ở bên tai lại nghe thấy một thần nhất, bịa ra lời nói dối lung tung có phần giờ khóc giờ cười. Nếu không phải cô có đầy đủ tự tin hiểu rõ con người của anh Mới nghe qua Thật sự giống như là mục thần nhất uất ức Bị ép buộc có con phải cưới Thật ra người bị hại thật sự Phải là cô mới đúng Cô lặng lẽ âm thầm nháy mắt với Phẩm Nhất Phẩm Nhất rất là thông minh Từ từ ngừng khóc đứng yên chờ cứu viện Lúc này cô cảm thấy Stephanie Hàn là bị mục thần nhất khống chế rồi lần lặng lẽ tìm cơ hội thích hợp Chuẩn bị chạy ra ngoài Gọi điện thoại để báo cảnh sát Stephanie tìm mắt sau chú ý thế lực của động của cô khác thường, thì lớn tiếng nói với mục thần nhất: "Mục à, anh không yêu con đàn bà kia có phải hay không? vậy thì anh hãy giết cô ta đi." anh quay đầu liếc nhìn tần tường rồi hỏi lại Stephanie: "anh lấy cái gì để giết cô ấy đây? anh không có dao mà." tần tường lập tức hiểu ý của anh, anh muốn Stephanie chủ động ném con dao qua, nhưng Stephanie mặc dù điên khùng cũng không hề ngu ngốc, cô ta biết chỉ khi mình còn vũ khí trên tay. Mục thần nhất mới có thể ngoan ngoãn nghe lời Vì vậy cô ta chỉ vào mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất Anh hãy dùng những mảnh thủy tinh kia Cắt đứt cổ cô ta đi Để cho em có thể nhìn thấy máu của cô ta Trong lòng của mục thần nhất rất là lo âu Nhưng cũng không muốn chọc giận Stephanie Anh từ từ cuối người xuống Từ giấy mặt đất nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh Đồng thời trong lòng đo lường tính toán khoảng cách giữa Stephanie với cửa sổ Khoảng chừng là ba bước Mặc dù lầu ba không cao lắm, nhưng vẫn rất là nguy hiểm, cho nên ngoại trừ phải cấp lại con dao từ trên tay của cô ta, vẫn còn phải giữ cho cô ta cách xa cửa sổ mới có thể đảm bảo an toàn tiếng mạng cho phẩm nhất. Thẳng nhất à? Không phải anh thật sự là muốn giết chết em chứ? Khuôn mặt của Tần Tường đây là nước mắt, giọng nói thút thít hài anh, dường như vô cùng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Mục thân nhất sững sờ, nhưng mà từ trong ánh mắt của Tần Tường, anh nhìn thấy không phải là sợ hãi mà là kiên định. Cô đang phối hợp đóng kịch với anh để cứu con của bọn họ Nhưng mà làm sao mới có thể đánh lừa được ánh mắt của Stephanie đây Anh cố ý bước sang bên cạnh một bước Dùng lưng của mình ngăn cản tầm mắt của Stephanie cùng với tần tường Ba người cùng đứng thẳng trên một đường thẳng Tần tường vội vàng nhỏ giọng nói Cho dù phải thật sự ra tay, cũng không sao cả Nhất định phải làm cho cô ta tin tưởng, anh hãy ra tay đi Bàn tay của anh hơi run rẩy Làm sao anh có thể thật sự tổn thương đến tần tường đây Nhưng mà sau lưng anh, Stephanie lại đan điên cuồng mà kêu lên. Các người đừng có dở trò, nếu không tôi sẽ lập tức giết chết con trai của các người. Một thần nhất đi đến trước mặt của tần tường, hai cánh tay làm bằng chì nặng nề công nhân nổi. Đúng vậy, mục à cứ như vậy đi, mau dùng thủy tinh cắt đứt cổ họng của cô ta đi. Còn đàn bà này rất là đáng chết, tôi nguyện rổ cô, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gãy chân gãy tay giống như mấy con chim, mấy con búp bê phải kia vậy. <cười> rốt cuộc tôi cũng đợi đến ngày này rồi. Stephanie muốn nhìn thấy rõ ràng, cũng bức sáng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net